các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Hết sức kinh dị. Người thì răng nanh dài xuống tách cằm, người thì đầu lởm chởm gai. Đáng nói nhất chính là ở giữa đặt một pho tượng lớn hình đầu người mình rắn. Nói chung thì với một người vô thần như Phước thì anh chỉ xem những thứ này với mục đích giải trí và tìm hiểu thông tin cho biết mà thôi. Bài giảng của vị sư kia vừa dứt thì Phước ngay thấy tứ người hướng dẫn viên gọi mình. Anh Phước ơi, anh Phước ơi, lại đây xin lộc của thầy này. Mặc dù không hiểu xin lộc là như thế nào, nhưng Phước cũng không từ chối. Anh bước về phía người hướng dẫn kia, trong khi cậu ta đang nói gì đó với vị sư. Cuộc hội thoại diễn ra nhanh chóng và vị sư đưa mắt nhìn chằm chằm vào Phước. Ông ta đưa tay mình ra hiệu. Không hiểu sao Phước cũng đưa bàn tay của mình ra. Thì ra ông ta đang muốn xem chỉ tay của anh. Vừa xem Vị sư tiếp tục nói tiếng Thái. Lúc này Phước phải nhờ đến sự phiên dịch của cậu hướng dẫn viên kia. "Đây, ông ấy nói gì vậy?" "À, ông ta đang khen anh cao số đấy, có quý nhân phù trợ nhá." Trời đất, lại dụ dỗ gì nữa đây. Mình mà có quý nhân phù trợ ư? Nếu tốt như thế thì đâu phải nghỉ việc chứ. Nghĩ thầm trong bụng thế thôi, chứ thói quen lịch sự không cho phép Phước tự ý ngắt lời của vị sư. Đợi ông ta nói xong, anh cúi người chắp tay cảm ơn theo kiểu của người dân bản địa. Không biết ông ta có hiểu hay không, nhưng Phước cũng định sẽ quay đi nơi khác. Ấy thế mà chưa kịp thực hiện ý định ấy thì ông ta đã nắm chặt lấy cổ tay của Phước. Có chút nào núng, anh quay về phía của cậu hướng dẫn. Ờ này, ơ ông ta, ông ta làm gì vậy? Không sao đâu. Ông ấy thấy quý anh nên tặng anh một món quà đấy. Sao? Tặng quà? Gương mặt của Phước nểt ra, bởi anh không nghĩ mình đã gây đủ thiện cảm tới mức được nhận quà. Nhớ tới những lời chú thích trong cuốn cẩm nang du lịch, anh đoán rằng có thể mình sẽ bị lừa nên nói ngay. "Này, cậu làm ơn nói với ông ta là tôi không có tiền đâu, mong ông ta đừng có dụ dỗ tôi mua sắm thứ gì khác nhé." "Không, ông ấy không lấy tiền. Ông ta tặng quà cơ mà, hoàn toàn miễn phí." "Ơ, miễn phí ư?" Lúc này Phước đang đứng ở giữa hai sự lựa chọn. Nhưng rồi sự tò mò đã thúc đẩy anh, bởi nếu thực sự cái này là miễn phí thì cũng nên xem thử. Biết đâu có thứ để về khoe với đám bạn mày của mình. Thế là Phước đi theo vị sư kia ra dàn sau, đến một căn phòng nhỏ, ông ta mở cửa. Lúc này Phước thoáng có chút giật mình, bởi bên trong đang có khá nhiều những con búp bê bày la liệt ở dưới nền nhà. Theo đúng như những gì mà Phước đã tìm hiểu, thì rất có khả năng chúng là những cung mặt thông, một loại bùa của người Thái Lan. Anh quay về phía cậu hướng dẫn rồi tiếp tục hỏi. Này, đây là cung mặt thông có phải không? Vâng, đúng rồi. Người kia xác nhận. Thôi, nếu ông ta tặng tôi cái thứ này thì tôi không lấy đâu. <cười> à, anh yên tâm. Anh không có niềm tin nên sư thầy không tặng anh quỷ linh nhi đâu. Ông ấy chắc chỉ cho anh một lá bùa bình an hay chiêu tài mà thôi. Và đúng như những gì cậu hướng dẫn viên đã nói, vị sư tới một cái tủ gỗ, mở một ngăn rồi lấy ra vật gì đó khá nhỏ bé. Ông chỉ chỉ ngón tay niệm thần chú, rồi chìa nó ra trước mặt của Phước. Lúc này anh mới nhìn thấy rõ, nó giống như một miếng gỗ được chạm khắc như là hình Lạnh Bài trong mấy bộ phim truyền hình thời xưa mà Phước vẫn hay xem vậy. Trừa hết, nó còn trông khá cũ kỹ nữa ở cái này là phước ngập ngừng. Có vẻ vị sư cũng nhận ra sự hoang mang này nên cẩn trọng giải thích một tràng. Đến ngay cả cậu hướng dẫn viên kia cũng không dịch hết được. Ông ấy nói lồm na, thứ này có tác dụng chiêu tài cho gia chủ. Ngoài ra, nếu thực sự hòa hợp được với linh phù này thì nó có thể làm theo những mong ước của anh nữa. Tất nhiên nghe những gì mà cậu hướng dẫn viên này nói thì phước không thể tin nổi. Vậy nếu thần kỳ như vậy thì trên đời này làm gì còn người nghèo cơ chứ? Chẳng phải họ cứ đi xin tấm phù này về, như vậy là giải quyết được vấn đề đó hay sao? À, còn nữa. Ông ấy bảo anh đưa ngón tay để ông ấy cắt máu nhỏ lên trên tấm phù thì mới có thể linh nghiệm được. Anh mau đưa tay ra đây, sẽ nhanh thôi. Nếu như bình thường thì Phước tất nhiên sẽ từ chối cái chuyện tâm linh huyền hoặc này ngay. Thế nhưng không hiểu sao lúc này Anh lại vô thức chìa ngón tay trỏ của mình ra, giống như đầu óc của Phước đang có một cái thế lực nào đó chi phối vậy. Và rồi, kích ly thức diễn ra hết sức chóng vánh, thậm chí khi nhỉ... nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net